Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên con đường về tối đen huôn hút Tỉnh toàn lại rực sáng lên Bởi vài ánh chớp chói loài Những giọt mưa Đã bắt đầu lạc đác xuất hiện Rồi nó mỗi lúc mà dày hơn Thấy mình không thể chạy đua Cùng với thiên nhiên được nữa Lại lầm liền giảm tốc độ Anh lấy ra hai chiếc áp mưa Rồi đưa cho Kiều vì một chiếc anh nói Cô vị hay mặc vào đi kẹo ướt vi vừa đưa tay đón lấy chiếc áo từ tay lại lầm, thì bỗng dưng cô giật mình kinh hài. Vì ngay trước ánh đèn xe máy, có một người đàn bà đang đứng đó nhìn cô chậm chậm không dứt Trên mặt bà ta còn dán một lá bùa màu đỏ thấm. Lòng hoang loạn, vì thét lên thất thành, vì sự xuất hiện đường đột ấy, cô lùi lại mấy bước trước sự khó hiểu của lại lần Cô Vĩ, cô Vĩ, có chuyện gì vậy? Là, là bà ta, chính là bà ta. Ai? Cô nói ai cứ Người đàn bà đó chẳng nói năng gì, mà chỉ lặng lặng đi về phía con đường, con đường đôi xa thẳng. Giữa anh chớp sáng rực chiếc bóng lụ khổ của bà ta vẫn loáng toáng hiện lên, trong màn trời đầy bụi nước. Đôi môi vẫn ruồn ruồn, Kiều Vy nhìn về hướng cánh rừng theo tầng xa xôi ấy, thì trở thấy lòng mình bất giác không yên. Cô rục lại lầm. Mau, mau, anh hãy đưa em về phía con đường đôi, đi mau lên. Dù đang rất thắc mắc về những biểu hiện của Kiều Vy, nhưng nhận thấy giọng của cô đang rất khớp khảm, nên lại lầm lập tức đưa Kiều Vy lao vút về hướng khu rừng. Bóng người đàn bà đó vẫn cứ thoát ẩn thoát hiện Trên đèn xe máy Càng làm cho kiểu vi cảm thấy rất lạ lùng Coi lòng cô dường như đang trao đào Khi cô bỗng nghe thấy Của tiếng gầm rú thê lương Của ai đó Đang chuộn lẫn với tiếng sấm sét Làm rung động cả một góc trời Chiếc xe dừng lại Chiếc khu rừng thiếu tân Ánh đèn dọi thẳng một vẹt dài Vào phía bên trong. Chiếc ánh đèn sáng rực. Vì thấy bóng người đàn bà đó vẫn lầm lúi. Bước đi trong đêm rồng bão. Không cần đợi. Lại lầm cất lời. Vì nói to. Dưới làn mưa ồ ạt. Mau. Mau tiến vào phía trong đi anh. Dù còn đứng lửa. Nhưng tiếng kiểu vì dục giá. Làm cho lời lâm chẳng còn biết làm gì hơn. Là tiến thẳng vào bên trong khu rừng. Chiếc xe vừa la vào Kiểu Vy chọn thấy Đầu mình lại đang đau nhất đến tuột cùng Vì những tiếng gạo thét từ đầu Cứ văng vẳng vọng lại Từng đợt âm thanh xuyên thẳng vào Bộ não của vị Khiến cô như càng trở nên hồ đồ mê muội Đang phải hứng chịu Cơn đau đớn cùng cực dày vò Thì Vy lại giọt thoát mình Vì thấy tiếng cô lại lầm hét lớn Trời ơi Chiếc xe như mất lái, rồi lao dầm vào một gốc cây làm cho cả hai ngã nhào ra đất. Dưới mạng trời bão tố đang ảo ảo không dứt. Vì bò vội vã về phía Lai Lâm. Cô hỏi lắp bắp. Có có chuyện gì vậy anh Lâm? Máu, máu nhìn kìa. Lời Lâm chỉ tay mà run run rộng. Nhìn về hướng tay Lai Lâm chỉ. Bị gạo thật, vô cùng kinh giọt. Cô thấy trong bóng đêm nhập nhoảng đang trói lòa sắm chớp. Có một người con gái trao cổ trên cây gạo tận nguyện. Trong anh châm vụt lẹ đến sáng rực. Vì thấy mái tóc ướt đậm ấy đang bám vào một khuôn mặt bô hồn. Cổ vi bàng hoàng kinh ngại. Cô thét lên đau đốn tuột cùng rồi ngất lịu. Vì dưới ánh chớp trói lòa tan tóc có nhận ra người con gái đang bị trâu cổ ấy chính là Tương Dao. Trên bầu trời, hàng triệu những giọt mưa lạnh lẽo đang trút xuống một thảm kịch đau lòng. Hàng ngàn những cơn gió như đang giết lên thành những tiếng kêu than ghê rợn. Người con gái trẻ tên Tương Dao ấy đã chính thức trở thành một bóng ma dưới lời nguyện trong thiên cổ những bia đá xung quanh vẫn im lìm buông dài những niềm đau đớn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net